Chương 1008 Lôi Sơn. Tiêu Viêm tìm một chỗ vắng vẻ trên ngọn núi hạ xuống, nhìn về phía dòng người cuồn cuộn đổ về Phong Lôi Sơn, nhất thời không biết làm thế nào đành phải lắc đầu. Xem ra những người này cũng là vì tứ phương các đại hội mà tới, không biết đại hội tứ phương các đã bắt đầu hay chưa nhỉ? Thấp giọng tự nói một phen, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm. Tự nhiên tự trong nạp giới lấy ra một miếng da đặc chế Sau đó che trên mặt Lập tức khuôn mặt hắn không ngờ liền xuất hiện một ít biến hóa Nếu nhìn không kỹ rất khó có thể phát hiện được khuôn mặt trước đây Mặt đạn này nằm đó đi xuất vân đế quốc tiểu y tiên đã cho hắn Không nghĩ bỏ quên nhiều năm như vậy mà đến bây giờ vẫn còn công dụng Che đậy dung mạo cũng giảm đi một chút phiền toái Hiện giờ ấn oán của hắn cùng phòng lùi cát ai nấy đều biết. Nếu như còn quang minh đường hoàng ra hiện, ở nơi đây, phòng lùi cát tất nhiên không yên mà ngó. Trong đồng các khường giả như mây, cuốn chỉ còn có vị lôi tôn giả các chủ của phòng lùi cát tọa chấn. Nơi đây, dù là tiêu viêm hiện giờ đã đột phá đấu tông, nhưng khi đối mặt với cường giả các bậc này, thì tốt nhất là ẩn giấu đi thì hơn. Hắn đến phong lôi sơn, cũng chỉ là đến tìm kiếm phong lôi giả. Nếu không phải bạn bất đặc sĩ cũng không muốn độ diện, dù sao mà nói, đã đem thần dẫn vào. Hiệp địa thì che dấu dùng mạo cũng là một việc làm tất yếu. Tiêu viêm sờ sờ khuôn mặt, cảm thấy diện mạo hơi thay đổi, mới đi ra khỏi rừng rậm, hòa vào dòng người đang cuồn cuộn độ về phong lôi sơn. Đoàn người chen chúc đông nghìn nghịt Đủ loại thanh âm huyền náo ồn ào Khiến cho tiêu viêm tài như là có cảm giác ù đi Có điều đối với việc này Hắn chỉ có thể cười khổ mà chịu đựng Còn mẹ nó sao đồng người như vậy Đồng các có thể chứa được nhiều người như vậy hay sao Hôm nay là ngày đại hội bắt đầu Người dĩ nhiên là nhiều Ta nghe nói người của tứ vương các cũng tới Đợi trước chiến thắng là phong lối cát Không biết lần này là ai? Khó nói à? Phượng Thanh Nghì đường ưng vương trần Còn có mộ thanh Loan kia nữa Đều không phải hạng vô dụng Nghe nói bốn người bọn họ trước đây không lâu Đã tấn nhập thiên sơn huyết đàm tại thiên sơn mục Như vậy thực lực tất yếu sẽ tiện tiến Hắc hắc Không biết trong bọn họ có ai mượn được lực lượng của huyết đàm Đột phá đấu hàng Tiến tới đấu tông hay không? Bốn người này Đều có thực lực đấu hoàng đỉnh phong Ẩn sấu không ít thủ đoạn Thậm chí có thể cùng một ít cường giả đô tông giao thủ Nếu có ai tại thời điểm này đột phá mà nói Thì đại cuộc xem như là đây Chưa biết được trùng trầu, Ngọa hồ, tàng nông không biết bao nhiêu Không phải mỗi một lần đại hội tứ phương các Đều có một ít hắc mã xuất hiện sao Lần này không biết là kệ nào Hắc mã sao Ta nghĩ phải thuộc về kẻ gần đây Nguyên láo ồn ảo Không ít bắc vực Tiêu viêm Cả thanh niên này, ngay cả các chủ phí thiên của phong lối Bắc Tự mình ra tay đều không thu thập được Có thể tưởng tượng thực lực hắn kinh khủng cỡ nào Xì, tiêu viêm kia tuy mạnh Nhưng nơi này chính là tổng bộ phong lối các Người cho rằng hám dám tới hay sao Ngay được dùng quanh vô số tiếng ồn ào cãi nhau sau cùng không ngờ đều tụ về phép người mình Khiến tiêu viêm không khỏi ngẩn ra Bàn tay không tự chủ được sơ sơ trên khuôn mặt Không nghĩ tại bắc vực này Mà hắn cũng nổi danh như vậy Có điều đây không phải là điều hắn muốn Giờ hắn muốn nổi danh Thì bao nhiêu tin tức truyền về cho hồn điện Nhiều bấy nhiêu Nhiều thế sẽ là càng nhiều phiền toái Một đường đầy rễ những thanh âm Phiền náo ồn ào Nhưng tiêu viêm rút cuộc thuận lợi đến được đỉnh núi Tại dân đạo cũng bắt đầu xuất hiện Đệ tử phòng lối các giữ gìn trật tự Ngoại trừ một ít khách nhân đặc biệt Đến từ bên ngoài Người bình thường không cho phép vi hành tại đây, chính vì thế này mà cũng không muốn làm cho thân phận bại lộ. Tiểu viêm đành có thể đi bộ mà vào. Sau khi vào núi, tiểu viêm tách khỏi đoàn người, sau đó chuyển hướng vào rừng rậm. Bởi như thế thì có thể nhanh hơn, trong rừng hắn phóng đi như gió, dựa theo tin tức lúc nãy thì hôm nay hẳn là lúc bắt đầu của đại hội tứ Phương các. Hơn nữa, điều làm cho tiểu viêm vấn chấn nhất Là người của Tứ Phương Các cũng đã tới Nói như vậy Phong Tôn Giả hắn cũng tới Nếu là thực sự gặp Phong tuôn Giả Ta sẽ âm thầm quan sát trước Sau đó nếu có thể mới âm thầm tiếp xúc Mặc dù lão sư nói người này hoàn toàn tin tưởng được Nhưng ta vẫn cần phải cẩn thận mới tốt Thân hình hóa thành một cái bóng mơ hồ xuyên qua những cánh rừng bên trong dãy núi Đồng thời trong đầu tư viêm có vô số ý niệm quay cuồng cánh nặng giải cứu dược lão rồi phụ thân chỉ có thể dựa vào bản thân hắn để hoàn thành, cho nên hắn cần phải đảm bảo an toàn mình trước đã. Với một ít nhân tố không thể xác định, vẫn cần phải cẩn thận tuyệt đối. Dãy vòng lôi diện tích cực kỳ rộng lớn, dù là lấy trình độ của Tiêu Phiêm hiện giờ cũng hao tốn nửa giờ mới có thể đi trung tâm của nó. Lời đó đứng sừng là một ngọn núi hùng vĩ đầy hiểm trở, lôi sơn Lôi sơn cực cao từ chân núi phóng mắt xuống cũng không thấy đỉnh Tại lưng núi lại bao, bao phủ bởi tầng mây Loại mây mù nhìn hơi khác với các loại mây khác Vì bên trong mơ hồ thoáng hiện ra cái ánh lôi quang Từ xa nhìn lại ngọn phong sơn Dưới vô số đám mây tụ lại thành biển bao trùm Cực kỳ độ sộ nguy nga Trong lòng thầm tán sườn đối với ngọn sơn phòng huy nga này một phen, tiêu viềm cũng là cấp tốc sạc bước đến chân núi. Đứng từ dưới nhìn lên, hắn thầm nghĩ đầy đỉnh lôi sơn hẳn là phòng lôi đông các. Chắc chắn phòng ngự nơi này dị nhiên là xâm nghiêm dị thường. Hơn nữa, có lẽ bởi vì đại hội sắp tới, gần đến lớp phòng ngự kia lại là càng cẩn thận hơn rất nhiều. Trên bầu trời đôi lúc, cũng thấp thoáng những cái bóng người trên lưng đôi cánh đối khí chấn động, đem trọn núi Sơn Điều Bác Vũ trong tầm nhìn tuần tra. Vì không muốn làm kinh động tới cường giả Phong Lôi Các, tiểu viêm tự nhiên không thể ngang nhiên bay vào. Tùy từ chân núi tới đỉnh không hề ngắn, nhưng với chừng ấy kiên nhẫn, hắn cũng có được. Hắn lại nhập vào một đội ngũ không ngừng đi tới, rốt cuộc cũng đến cái thời điểm ngừng lại, bởi hiện tại phía trước đã xuất hiện hai cái thạch đỉnh Dựng bên sơn đạo Một cái dành cho các thân tu sĩ đến xem đại hội Còn một cái là cung cấp chỗ dừng chân Cho một ít cường giả trẻ tuổi tham gia thi đấu Tại hai cái thạch đình phía trước Đã gần trăm người Mặc trang phủ của đệ tử phong lôi cắt Đứng gác Thân sắc lạnh lùng trên người Mở hồ là tỏa ra có chút uy áp Nhưng thật Già Không có người dám lúc này quấy rối Mặt khác trong mấy trăm người này Có hai lão giả Một nam một nữ Khi tiêu viêm ánh mắt nhìn với hai người Mới khẽ co lại Bởi hai người này rõ ràng là kẻ Cùng ngày đó đi với Phượng Thanh Nhi Tới Thiên Sơn Mục Hai người này thực lực không kém Không biết cái mặt lạ thay đổi dung mạo này Có thể thông qua kiểm tra của bọn họ hay không Tiêu viêm nhú mảnh Không nghĩ tới Người dự thi lần này Phải trải qua sàng lọc của hai vị trưởng lão Hỏa Mộc Đông Các Hai vị này tại phong lôi các địa vị không thấp Phong lôi các chọn Lựa. Xưa này là rất nghiêm khắc Giờ trông thấy quả như là Danh bất hư chuyên May mà ta đến xem lão nhiệt Không cần thông qua bọn họ xem tuyệt Khi tiêu viêm còn đang nhớ mày Phía trước đoàn người Có mấy kẻ cúi đầu nói chuyện với nhau vang lên Ngay vậy tiêu viêm trong lòng chuyển động Thì ra tựa hồi không phải là tất cả mọi người Đều phải tiếp nhận sự thẩm tra của hai người này quy củ phong lối các ta Mọi người hẳn cũng biết Muốn tham gia đại hội đầu tiên cần phải gặp tới Tù vị đấu hoàng thứ 2 tuổi phải dưới 30 trở xuống để tham chúng đã được lão phu ngũ hiệp nếu có thể qua được ba điều kiện này mới có thể tham dự tư cách. Đương nhiên nếu chỉ đến xem cổ động náo nhiệt thì cứ theo sơn đạo phía dưới bên trái đi lên đỉnh núi là được. Khi đoàn người còn bàn luận xôn xao, hỏa trưởng lão áo đỏ chặn nhiên mở miệng. Lão vượn mới nói xong, thời không ít kẻ xôn xao. Hoàn mãn một trong ba cái điều kiện kia đều rất khó phướng chi cả ba loại. Đúng là khắc nghiệt a, phải là được những điều kiện khắc nghiệt như vậy mới có thể tham gia lên phận lớn, những người ở đây đều lựa chọn tiến sơn đạo bên trái mà đi. Tuy nhiên sau khi chần chờ một chút, cũng theo dòng người chọn theo thông đạo bên trái. Mục đích của là tìm kiếm phong tôn giả chứ không có hứng thú ra tay tại thông lối các. Nếu ở đây bị nhận ra tất nhiên là kéo theo không ít phiền toái. Trong khi đại bộ phận đều đi bên trái, ở đây cũng có một số ít người trẻ tuổi tự cho thực lực không kém, muốn sông lên theo đường bên phải. Không ngoại lệ đều bị hỏa trưởng áo vất tay áo, quạt đẩy ra ngoài. Đám người này mặc dù miễn cưỡng đoạt đến chuẩn đấu hoàng theo yêu cầu, nhưng rõ ràng dựa vào đàn dược hoặc thiên địa, kỳ bảo chống đỡ đi lên. Sức chiến đấu so với đấu hoàng chân chính thua xa. Đối với sức chiến đấu yếu đuối như cái đám gia hoàng này, Họa mực vị trưởng lão ngay cả lông mảy Cũng không nhú một cái Tiêu viêm tích thế trong lòng cười hắc hắc Chân bước nhanh chuẩn bị lên cái xương đạo bên trái Chờ một chút Vừa mới đạp chân vào trong xương đạo Còn không đợi tiêu viêm đi xa Họa trưởng lão đột nhiên quay đầu lại Cái không ảnh nhìn hắn Ngay được tiếng quát này tiêu viêm bàn tay trong áo Cũng nắm chặt căng thẳng Hắn chậm rãi quay đầu nhìn hỏa trưởng lão Ánh mắt chậm rãi Lướt qua khuôn mặt tiêu viêm Họa trưởng lão H Ta xem ngươi, tựa hồ đạt đến tư cách tham gia, vì sao không thử? Vừa nói như vậy xong, Vu ánh mắt nhất thời nhìn về phía Thiêu Viêm, lúc trước nhỏ người như vậy cũng chưa ai thông qua khảo hạch, mà tên gia hoàn hình nhìn thì rất bình thường, lại có được thực lực như thế sao? Ta đối với đại hội này không có hứng thú, tới đây chỉ để tìm ngươi mà thôi. Hắn cố tình áp âm sao cho thật khan, lời không thèm để ý hỏa Trừng Náo mà xoay người bước đi để lại phía sau một đống kẻ trữa mắt há mồm. Cái tên này quá kiêu ngạo đi. Mụ già bên cạnh Hỏa trưởng lão, nhìn theo bóng dáng thư viêm cao mạnh nói, người này có cái gì không đúng a. Không biết, ta chỉ thấy ngay lúc hắn bước vào thạch đạo, năng lượng họa thuộc tính trong thiên địa đột nhiên chấn động, có điều chẳng biết tại sao người này cuối cùng cho ta một cái loại cảm giác nói không lên lời. Hỏa trưởng lão cao mày cười khổ một tiếng trợt trợm rãi, hơn phân nửa là ảo giác. Chương 1009: Tứ đại tôn giả. Sơn đạo thật dài, liếc mắt nhìn thật giống như là một con mãnh xà khổng lồ uốn lượn dọc theo trên núi đi lên, cuối cùng biến mất trong tầng mây, đứng tại nơi đây. Chợt khiến cho người ta có cái cảm giác mình hết sức nhỏ bé. Tiêu viêm không nhanh không chậm từng bước đi lên đỉnh núi hai bên sơn đạo được phủ kín bởi những cái cây thần gỗ màu bạc, nhìn có chút kỳ dị, từ trên xuống dưới không hề có cành lá, thẳng tắp giống như là một cây trụ gỗ. Càng làm cho tiêu viêm kinh ngạc hơn chính là cái đại thụ màu bạc tản ra lùi điện lực hết sức lồng đậm, xem như dùng linh hồn cảm ứng cũng sẽ cảm thấy lực lượng lôi điện không ngừng từ trên ngọn cột tụ tràn ra rồi nhập vào biển mây xanh xung quanh bất không thấy bóng sáng dừng bước nhìn một màn này tiếp xem như có cái điều gì đó suy nghĩ lôi sơ này lôi lực phong lôi kinh khủng như thế hẳn quan hệ không ít đối với những cái cây này có chúng cung cấp lôi lực thì biển mây bên trời sẽ mãi mãi không tiêu tán lẽ ở trong đó tu luyện công pháp lôi thuộc tính Chẳng khác nào làm chơi mà ăn thật Có chút nói không quá Có thể tăng hiệu quả tu luyện rất nhiều lần Phòng lối cách tìm được địa phương này Quả thực rất tốt Trong lòng thầm Tán tượng một ven Sau đó hắn bước tiếp Ngày lúc đó đột nhìn một tiếng hạc Kêu lên thanh thúy chào răng Mọi người liền nhìn thấy một con thất hải hạc Thật lớn từ dưới núi bay vút lên Xuyên qua đám mây mù trên đỉnh núi Thất hải hạc thật lớn Ngồi trên nó là phượng tiểu thư vong lôi cát rồi Lúc nhìn thấy thất hải hạc Trên sơn đạo Liên tục chuyển đến những thanh âm cực kỳ hấp mộ Tiêu viêm đưa con mắt nhìn Còn hạc khổng lồ trên trời kia Hắn không chú ý tới nó Mà cắt cao tập trung vào thân ảnh Đang ngồi trên lưng Từ cái bóng hình xinh đẹp thành thục đoan trăng kia mà nói Giác thực là phượng thanh nhi Còn hạc lớn Cũng không vì những cái tiếng kinh hô đó mà dừng lại Đôi cánh rung mạnh nhất thời Vọt vào trong tầng mây biến mất không thấy nữa Đợi đến khi cự hạc biến mất Tiêu viêm chậm rãi hồi ánh mắt Lồng mày hơi cau Làng ta nhất định có mang trên người Một vật gì đó chơi đậy khí tức Nếu không không có khả năng chơi đậy được Thực lực của mình trước con mắt tiêu viêm ngày hôm nay Xem ra lưỡi nhà này quả không đơn giản Nếu như gặp phải Phượng Thanh Nhi Nhất định sẽ bại lộ Tiêu viêm lộ ra vẻ do dự Khẽ khẽ thì thào lầm bẩm kẻ màn nhìn không thấu thực là đáng sợ nhất, bà người đường ưng vương Trần Mộ Thanh Loan thực sự cũng rất cường ngạnh, đều ẩn giấu thực lực nhưng bọn họ không khiến cho Tiêu Viêm lảy sinh cái cảm giác nguy hiểm, chỉ có vượng Thanh Nhi này mới còn làm cho hắn nhìn không thấu. Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ cái này đại hội tứ phương các lần này kẻ thắng cuối cùng là lư nhân đành. Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng, Loại ý nghĩ này của hắn cũng không có gì thực tế căn cứ chính xác Nhưng trong lúc mơ hồ có một cảm giác khó hiểu Đã khiến cho hắn phán đoán như vậy Có lẽ bởi vì vong lôi các đối với Phượng Thanh Nhi Hắn chưa từng có chút hào cảm Mặc dù dung mạo khí chất của đối phương đều là hạng nhất lưu Nhưng ngay từ đầu hắn và làng đã có một ít khúc mắt Bởi thế khi thấy làng lấy được thắng lợi cuối cùng Thì trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu Biểu môi tiêu viêm trong lòng thầm vị một tiếng cũng không đứng đây dâyy dừa sơn lão thêm nữa hắn dạo chân mà đi, càng về sau hại hóa thành một đ đạoắc tuyến nhắm định núi lao vun bút Sơn mặc dù không thấp nhưng với tốc độ của tiểu viêm hiện tại không đến 10 phút sau hắn đã đến thuận lợi định núi. vừa mới đến đặt chân đỉnh núi một luồng tiếng động giống như là ma âm lập tức chân tay tiêu viêm bởi vì không kịp phòng ngự nên thiếu trước nữa hắnáng vvág mãi khi hồi phục lại mà vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Hắn vừa mới xoay đầu lại, liền trợn mắt há mồm, nhìn bên kia một biệt người cuồn cuộn đông nghìn nghịch không thấy đâu là điểm cuối. Dù lấy cái tính cách của tiêu viêm mà nói, thì bây giờ hắn cũng có cảm giác chết lặng. Trước đây, hắn không hề nghĩ tới tứ phương các đại hội lại có sức hấp dẫn đến như thế. Số người điên cuồng tụ tập về đây, vì nó quả thật là rất nhiều. Dứng sở chỉ trong chốc lát, tiêu viêm rút cuộc đành thở ra một tiếng, thân hình lay động. Vút qua một cái cây cự mộc màu bạc Lúc này trên những cái cây cự mộc màu bạc kia Đã đứng không ít Bởi vậy tiêu viêm có hành động Như vậy cũng không khiến cho người ta chú ý Ở tầm nhìn này Tiêu viêm vừa vặn thấy được đại khái toàn cảnh lôi đình Giờ khác này Hắn đang tại một cái quảng trường Cả quảng trường đều làm bằng chất liệu màu Giống như là cây đại tụ án đang đứng Ánh lên màu bạc chó có chút chói mắt. Đồi chỗ còn có chút gồ ghề nhấp nhô, hẳn là nơi đệ tử phong lưu các thường luyện công hàng ngày. Toàn bộ đỉnh núi hấp dẫn ánh mắt. Không phải là cái tòa cự tháp màu bạc. Thì còn là gì cao vút, nó cũng ít mà 40 triệu cực kỳ hùng vĩ. Bên ngoài lôi quang cô ngừng lóe ra, đợi đỉnh tháp chìm hẳn vào trong mây gây ra cái cảm giác cực kỳ thần bí, trên đỉnh núi vẫn có không ít kiến trúc nhỏ lớn. Đấy hẳn là lời của chúng đệ tử. Tiêu Viêm đảo mắt qua một lượt rồi chợt dừng lại tại quảng trường màu bạc, nơi đó có một cái ghế cùng một ít ghế được đặt ngồi ở vị trí rất trang trọng, xung quanh có một số đệ tử phong lối các vẻ mặt lạnh lùng đứng thẳng toàn thân. Mơ hồ bạt tán khí thế hùng mãnh. Rõ ràng đây không phải hạng đệ tử bình thường. Giới phật này trên ghế ngồi chưa quá hay, nhưng không cần phải nghĩ có thể biết được, ngồi trên đó toàn là những nhân vật có địa vị cực cao của tứ các. Nhìn thấy đại hội chưa bắt đầu, lên tiêu viêm đèn, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, sau đó tịt đỉnh núi, rất đồng nhiên lại thoáng hiện, chóng tỏa ra xung quanh, chiếm cứ vị trí hiểm yếu có thể quan sát hết thảy xung quanh, bất luận kẻ nào có thể điều động, hắn khóc lòng thoát khỏi pháp nhẫn. Đệ tử phòng lối các quả nhìn là được huấn luyện thật nghiêm chỉnh. Tại lúc tiếng chuông vang lên, thì Tiêu Viêm cũng mở mắt ra, tùy ý liếc nhìn cái bóng người đang màu lẹ mà chỉnh tề vào vị trí xung quanh, âm thầm tán thưởng. Lúc hắn đang khen trầm một tiếng thì tiếng sét inh tai nhức óc chợt vang lên. Một luồng lối điện chợt trong mắt. Từ cái tầng mây mịt mễ xuyên phá mà ra, cường quang hiện lên đột ngột đắm cho mọi người xung quanh theo quán tính nhắm mắt lại. Tiêu Viêm cũng phải nheo mắt nhìn cái đạo lôi điện cự đại, thì thấy trong đó có mấy cái thân lạnh chậm rãi hiện ra, cuối cùng hiện thân trên những cây ghế ngồi bằng ngần mộc tại giữa quảng trường. Ánh mắt đảo qua Tiêu Viêm dừng lại ở một đạo thân lạnh trong đó, qua có chút lạnh ý, ví thiên Khi mọi người mở mắt Thì đã thấy bốn người đang ngồi Thanh âm xôn xao kinh hãi vang lên liên tục Vậy đó là phong lối các bốn vị trưởng lão Lần này đều đi ra hết Vị ở giữa hẳn là lôi tôn giả trong truyền thuyết Ngay vậy tiêu viêm trong lòng cũng mấy động Ánh mắt nhìn vào người ở giữa Người này thân hình cao lớn Không quá 450 tuổi Nhưng dầu trên cằm thì lại là một loại hoàn toàn bạc trắng Trên thân thể có một cái bộ áo bào màu bạc trên bộ áo bào tràn ngập hoa văn lôi điện từ xa nhìn tới trông như vật còn sống không ngừng đu chuyển mơ hồ có một ít lồi uy từ trong đó tràn mà ra khí tức người này tựa hổ kém xa ba người còn lại thậm chí cảm thấy bình thường nhưng tiêu viêm bằng vào một linh hồn cảm giác xuất sắc đã nhận thấy người này có một cái loại cảm giác nguy hiểm tột độ cho dù phí tiên cũng không có thể tạo choán cái cảm giác như thế người đó là lôi tôn giả Ngoại các chủ của phong lối các sao Cực kỳ quả nhiên là khủng bố Tiêu viêm khẽ thở sang một hơi Đây chỉ là lần đầu hắn dùng bổn tôn Gặp mặt chân chính một cường giả đấu tôn Tùy là ở tại hồn điện Hắn từng gặp đấu tôn áo tím kia Nhưng lúc đó tiêu viêm chỉ là một cái Luồng linh hồn lực Hưu Tại lúc tiêu viêm đang sợ ái than thì thầm thì một âm thanh gió tai se gió vang vọng ở trên đỉnh núi, mọi người kinh ngạc nhìn thấy một cái thanh cực kiếm khổng lồ đang dự dọn xuyên phá trường không, chợt lóe lên rồi dừng lại ở khoảng trương. Ha, ha kiếm tôn giả người lúc nào cũng tới sớm nhất. Nhìn thấy thanh cực kiếm trên bầu trời, một số người áo bạc cùng với Lôi Tôn giả cùng đứng dậy, tiếng cười như sấm của Lôi Tôn giả vang vọng khắp dãy núi. Cực kiếm chợt run một trận, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ tiêu tán. Từ đó hiện ra hai thân ảnh trên không trung hạ xuống tại khán đài. Hai thân ảnh, một già một trẻ, người trẻ tuổi tiếp việp nhìn qua mặt đầy chín lạ, đường ưng của vạn kiếm các lão giả bên cạnh. Y thân có chút thấp bé. Một thân áo vải nhìn không có chút nào nổi bật cùng người khác bình thường, nhưng bất cứ ai ở đây đều biết lão đầu này là một nhân vật đáng sợ cùng cấp bậc với Lôi Tôn giả. Không nghĩ tới kiếm Tôn giả mới tới đây. Xem ra đám người đi đến trước phong lôi sơn Hẳn chỉ là tiền trạm Hiện tại bây giờ mới là chân chính bắt đầu Kiếm tôn giả xuất hiện nháy mắt làm cho bầu không khí Xung quanh quảng trường trở nên sôi lội hẳn lên Đối với tiếng cười của lôi tôn giả Kiếm tôn giả chẳng để ý Lão đạo cặp mắt trắng giã Ngồi xuống ghế dựa, Đường ưng cung kính Quanh tay đứng dậy ngay phía sau Hắc hắc Kiếm lão đầu này vẫn là giữ tính tình khó chịu như xưa Tham gia đối với trận tỷ thí năm đó vẫn còn kỳ hận trong lòng. Ngay lúc Kiếm Tôn Giả mới xuống ghế, một cái thanh âm âm trầm cùng tiếng cười quái dị chợt vang Tử không trung một đạo hào quang đen tuyền dữ dội lướt tới, giống như là tuấn di trực tiếp hiện ra tại khán đài. Không chút khách khí, bùng áo bào lên ngồi xuống, người vừa xuất hiện một lão giả mặt mày tái nhợt vận áo bào đen, có chút âm u, hai con mắt đèn một đen một trắng nhìn hết sức quỷ dị mà đứng phía sau cũng là một cái thân này quen thuộc vương Trần của Hoàng Tuyên các nằm đó lão phu vận khí kém một chút mới bại trong tai so với cái kẻ không chống đỡ lỗi von tôn giả chăm hiệp cũng khá hơn không ít người nói có phải hay không Hoàng Tuyên tôn giả kiếm tôn giả liếc mắt nhìn lão giả áo đèn không mặn không nhạt nói ngay được lời này lão giả đ đèn sầm mặt xuống nhưng khi lão vừa muốn phản bác thì sắc mặt lại biến đổi ánh mắt âm châm nhìn chăm chằ vào trên thiên không tới đó một đạo âm thanh như rồng khiếu lập tức vang vọng lão ra họa này thật làn nhanh kiếm tôn giả ngầng đầu ánh bắt đục ngầu nhìn nên không chung vô tận cười cười lão vừa mấy dứt lời đi trên bầu trời một cơn cuồng phong khổng lô màu xanh giống như hiện lên trên định núi dưới cái nhìn chăm chú vô xuống người. Tại thời điểm cơn lốc xuất hiện ánh mắt tiêu viêm cũng là thoáng cái rời đi nhìn chăm chăm vào người vừa tới bạn tay mạnh mẽ đất caoo nắm chặt phòng tôn giả chương 1010 đại hội bắt đầu cơn lốc khổng lồ màu xanh trên bầu trời vừa mới xuất hiện bỗng nhiên dao động bên trong chuyển sang một cái khí tức vô cùng cường đại sau đó cơn lốc Dùng lên rồi hóa thành vạn vạn điểm tinh quang tiêu tán Đi từ bên trong hiện ra hai đạo thân ảnh Trên không nhìn nằm một cái chiếc lá từ từ rơi xuống trước kháng đài Chính là phong tôn giả Không ngờ tới lời đồn Đại hội lần này xuất hiện đủ 4 vị tôn giả Lại không phải là chuyện nhạc nhí Cường giả đấu tôn Ngày thường rất ít gặp được Không ngờ tới một lúc xuất hiện bốn vị Tứ phương các đại hội quả nhiên là rất phô trương, khó trách, hấp dẫn đến nhiều người đến vậy. Hắc hắc, không biết lần này đại hội cuối cùng đắc lợi là ai. Cuối cùng xuất hiện hai người đã đem mọi ánh mắt toàn trường hấp dẫn qua. Mà với tiêu viêm càng là như vậy, hai mong người mừa vừa mới hiện lên. Ánh mắt hắn lập tức rơi đến. Về phần mộ thanh loan, toàn thần áo quẩn xanh biếc thì tiêu viêm đã gặp. nên hắn chỉ lướt qua rồi dừng lại bên cạnh. Người, đó là một lão giả Áo dài, màu xanh Tóc dối, rõ tung trên vai Nhìn thật tiêu sái, khoái hoạt khắc thường Mặc dù lão đã lớn tuổi Nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ anh Tuấn Trên gương mặt đó Không nghĩ cũng biết Khi còn trẻ, tướng mạo tất nhìn không kém Trong bốn vị tôn giả Thì tướng mạo người mới tới là dễ nhịp nhất Hơn nữa, có lẽ vì lão Tù liện, đấu khí phong thuộc tính Đền khí tức cũng có chút mơ hồ, tán lạc vô trừng, làm cho người ta có cảm giác quỷ dị khó lường. Đó chính là phong tôn giả sao? Tiêu viêm chậm rãi quan sát lão giả áo xanh một cách tỉ mỉ, trọng mắt xẹt qua một chút, tia kích động. Vị phong tôn giả này, hắn không chỉ nghe nói qua một lần, người này vốn là bạn tri kỷ của dược lão. Nếu như lời của dược lão không giả, Thì người này rất lặng tình nghĩa. Nếu thực sự như vậy, lúc lại đây, hẳn chân chính, có thể tìm được một cái sự giúp đỡ rất lớn. Khi trong nòng tiêu viêm đang dậy sóng, thì bên kia lôi tôn giả cùng kiếm tôn giả thấy phòng tôn giả tới, đều đã tươi cười chắp tay trả hỏi. Tuy nói bọn họ là đồng thân phận, nhưng phòng tôn giả thành danh đã lâu, nên hai người còn lại vẫn là rất kính lễ lão. Chỉ Hoàng Tuyền Tôn Giả bên cạnh có chút, cùng Phong Tôn Giả có điều xích mích nên chỉ liếc bắt một cái, sau đó liền như không thấy. Phong Tôn Giả, một thần áo bào xanh khách cười ấm áp, tỏ ra khách ký đáp lại lùi Tôn Giả cùng kiếm Tôn Giả. Còn Hoàng Tuyền Tôn Giả ngồi kia lão xem như là hạt cắt, hiện giờ đang ở tứ phương cắt, nên ai cũng không cũng phải kiềm chế một chút. Nhưng đối với Hoàng Tuyền Tôn Giả, Phong Tôn Giả cũng không có chút không ưng. Từ sự chết đậy, tính cách cho đến làm việc không từ tụ đoạn cũng khiến cho lão không hề vừa mắt. Mấy người khách sáo một phèn rồi lôi tuấn dạng ngừng đầu nhìn qua sắc trời. Sau đó chậm rãi đi ra, ánh mắt đảo về bốn phía quảng trường. Nhất thời bên dưới quảng trường đang ngồn ảo bỗng nhiên giữa mắt tràn ngập lối điện, đảo quà. Ngay tức khắc, hoàn toàn im lặng. Hôm nay, phòng lùi các tà tổ chức tứ vương các đại hội. Cảm tạo mọi người đã đến nồi sơn cổ động Bất quá ta phải nhắc nhở một chút về quê củ nơi đây Nói vậy mọi người hẳn cũng biết Hy vọng đại hội diễn ra không có xuất hiện cái gì náo loạn Lôi tôn giả thanh âm nhàn nhạt Oanh oanh như tiếng sấm vạo Vọng khắp lời Thanh âm chứa lôi uy Khiến cho một ít kẻ thực lực yếu Thân thể cơ hội không tự chủ mà xuất hiện được sun dậy rất nhỏ Những lời lối tôn giả vừa nói tràn ngập một loại ý chí bá đạo, cũng giống như lôi đình, cương liệt mà không dùng cho người phản bác. Mặc dù như vậy có lẽ không khiến cho người ta xuôi tai nhưng dưới thực lực khủng bố của toàn trường trước lão, không có người nào dám nói lời phản đối. Lực chấn nhấp của cương giả đấu tôn quả nhiên là kinh khủng, quả nhiên không giống bình thường. Nhìn thấy toàn trường không xuất hiện thêm thanh âm ồn ào, lôi tuôn giả mấy cái gật đầu, bàn tay vùng lên một cái tiếng chuông thanh thúy êm ái trào dâng. Lần này số người tham gia tứ phương các đại hội, kể cả bốn vị đệ tử tứ phương các tổng cộng. 53 người vẫn quy củ cố, lấy hỗn chuyến mà bắt đầu. Đến khi nào cuối cùng ở lại giữa sân chỉ còn 8 người mới thôi, bây giờ tất cả người dự thi cùng tiến lên trường đấu. Tiếng chuồng vừa dứt thì thanh âm lôi tôn giả lần nữa vang lên. Thanh âm lôi tôn giả vừa tắt, trên quảng trường liền vọng đến một cái tiếng xé gió. Từng đạo thất nảnh trẻ tuổi thoáng hiện vào trường đấu, đồng loạt tạo ra bốn phía quảng trường, nhìn chằm chằm lẫn nhau duy trì cảnh sát. Những người này vừa mới xuất hiện, nhất thời khiến cho đại hộ trở lên nóng bọc, tiếng hoàn hồ đình tái nhất óc nhất tề âm ý. Giống như là bài sơn đạo hải trên đỉnh núi vang vọng khắp nơi, cuồn cuộn làn sà tận chân trời khiến ngay cả trong mây đen cũng trên cao cứ như vậy mạo dậy. Những người dự thi vừa mới vào chàng đấu thì trên đại khách quý ba người Mộ Thanh Lan, Đường Ưng, Vương Trần cũng liếc nhau một cái, thân hình động nhẹ nhàng nhảy vào quảng trường. Ba người bọn họ vừa vào thì đám người xung quanh liền tránh một khoảng trống. Này đây ai cũng biết thực lực ba người bọn họ, bởi vì tự nhiên không tự động nhảy ra mà làm bạn. Là nhân vật chính đại hội này, ba người mộ thanh loan vào trường đấu cũng trực tiếp làm cho xung quanh quảng trường tiếng hoan hô càng thêm kích động hơn nữa. Bầu không khí trên đỉnh núi từ khi bọn hắn xuất trướng liền đi vào giai đoạn cao trào. Khi ba người mới tiến vào giữa sân, một cái tiếng hạc gáy trong trẻo bỗng vang từ trên bầu trời. Một con thất thải hạc to lớn, từ xa vỗ cánh bay tới. Một bóng hình xinh đẹp trên lưng nó nhảy xuống. Lọc yên, không một tiếng động nhẹ nhàng dừng ở khoảng sân rộng. Tiếp em không cần nhìn cũng biết là Phượng Thanh Nhi, khí chất cao quý như vậy, thật không ai bằng. Phượng Thanh Nhi xuất hiện, bầu không khí bên ngoài chàng, lập tức trở nên náo nhiệt tăng vọt. Ai cũng biết lần này tứ phương các đại hội có hơn là một bậc. Chỉ sợ không có ai Vượng Thanh Nhi vừa xuất hiện Trên đài khách quý Phong tôn giả kiếm tôn giả Cho tới hoàng quyền tôn giả Trong mắt xẹt của quẻ Kinh ngạc chỉ thấy một vị tôn giả Cười nhạt nói Xem ra lôi tôn giả thật là bỏ ra không ít tiền vốn Cự nhiên tự mình ra tay Che giấu thực lực cho nó Chẳng lẽ định xuất kỳ bất ý cái gì Hay sao chứ nghe vậy lôi tôn giả cười ha ha Kiếm tôn giả nói chuyện này, nhà đầu kia thân phận có chút đặc thù, sở dĩ ta làm vậy thật ra là vì chút bất đắc dĩ. lôi tôn giả định thêm một lần nữa đứng đầu tứ phương các đê mà. Đại hội lần này, hắn là tỷ tỷ lệ thắng của phòng lùi các rất lớn rồi. Phòng tôn giả chỉ liếc mắt nhìn Phượng Thanh Nhi một chút rồi nhẹ cái giọng cười. Phòng tôn giả hiểu lâm rồi, nhà đầu Thanh Loan kia chính là người của Thiên Loan liễu có thể lỗi tuôn giả khiến nếu có thể khiến cho huyết mạch thức tỉnh thì cũng được tính là nhân ta kiệt xuất trong giới trẻ. Lôi tuôn giả khoát tay áo cười, bất quá trong mắt cũng hiện lộ nét đắc ý tự mãn, lần này nhắm vào vị trí đứng đầu tứ vương các, lão thực sự ôm tâm tư rất lớn đối với hắn lời nói, phong tuôn giả lại cười trừ từ chối cho ý kiến. Một bên Hoàng Tuyền Tôn Giả lại cau mày. Vương Trần xem như là đệ tử kiệt xuất nhất trong những năm nay của lão, nhưng nếu so với Phượng Thanh Nghi thì tựa hồ kém một chút. Xem ra đại hội lần này địa vị Hoàng Tuyền Các cũng chẳng thay đổi gì lớn. Trong tứ phương các, Hoàng Tuyền Các vẫn ở cuối cùng, nhưng dù như thế thì Hoàng Tuyền Tôn Giả đối với cái lần này cũng đành chịu. Dù sao thì hệ thống bồi dưỡng hậu bối của Hoàng Tuyền Các thực sự sáng sút kém hơn nhiều so với tam các còn lại. Trên cây ngân mộc, Viêm cũng đang tập trung nhìn Vượng Thanh Nghi, đối với cái cô gái này hắn vẫn luôn như hiện một cái cảm giác hết sức nguy hiểm. Điều này cùng thực lực không quan hệ, chỉ là một cái cảm giác hết sức mơ hồ của hắn. Nhíu một cái, Từ Viêm lại dời mắt đi, chậm rãi quan sát khắp quảng trường. Giờ này trên quảng trường, người dự thi đều là đang gườm gườm đề phòng lẫn nhau. Bọn họ tuổi tuy không lớn, nhưng thực lực cũng rất mạnh. Đó là điều đương nhiên, vì có tư cách tham dự đại hội lần này không phải là những kẻ lon lớt. Nếu không có tiền phú siêu cường thì cũng là cái loại bối cảnh thâm hậu chống đỡ sau lưng. Không hộ trung trâu, trẻ tuổi như vậy mà đã là đấu hoàng. Cho dù tại hắc sắc vực cũng khó tìm được, không nghĩ tới chỉ một cái tứ phương các đại hội hấp dẫn nhiều người như thế, tiêu viêm khẽ thở dài một tiếng. Trung Châu Quản Nghiên Công hộ là cương giả, tập trung nhiều nhất trên đại lục đấu khí, nơi đây thiên tài tập hợp, ai cũng không biết được sẽ có một cái con ngựa ô nào đó xuất hiện hay không. Ồ, Dự Hãi than thầm Tiêu Viêm vừa mới dời mắt đột nhiên ngưng tụ lại, một cái âm thanh nghi hoặc đầy kinh dị trong mắt hắn bật lên. Ánh mắt Tiêu Viêm dừng ở một góc trường, nơi đó có một bóng người áo đen đang đưa lưng về phía hắn, mặc dù khoảng cách khá xa chẳng biết vì sao Tiêu viêm có thể cảm nhận được bóng dáng lại ẩn chứa cái gì đó quen thuộc. Tiêu viêm dữ mẩy, lấy thực lực hắn hôm nay, cảm giác quen thuộc này không có khả năng sai lầm mà ngẫu nhiên xuất hiện. Lúc tiêu viêm đang nghi hoặc, nắm tử áo đen trong tay nắm chặt một thanh trưởng thương, bất chợt xuất hiện. Thần hình thoáng nghiêng qua, đủ cho tiêu viêm nhìn thấy mặt gã. Vừa thấy lết mặt quen thuộc, tiêu viêm lập tức xứng sở, lá sào hắn vỗ mạnh tay, mắt đáy lên một tia kinh ngạc, lầm diễm. Sao hắn lại ở đây? Người vừa xuất hiện trong mắt tiêu viêm chính là kẻ năm đó đi cùng hắn từ trong học viện giả nam đến đế quốc. Giả mã Lâm Diễm Có hiểu sau khi tiêu viêm bế quan trong sơn cốc thì Lâm Diễm Lâm tù nhài liễu kinh cùng nhau rời khỏi đế quốc gia mã không nghĩ tới bây giờ đột nhiên gặp hắn ở nơi đây. Nét kinh ngạc trong mắt dần nhạt đi tiêu viêm nhị không được lắc lắc đầu hắn mới đến trung châu không quá nửa năm, chẳng ngờ gặp được không ít người quen cũ, chữ duyên phận quả thật là khó lường. Nếu đã tới đông đủ thì đại hội có thể bắt đầu. Trên đài khách quý lối giả nhìn thấy những nhân số đầy đủ, bèn không tán chuyện nữa, ngẩng đầu hung tai lên, thanh âm nhàn nhạt vang vọng khắp quảng trường.